Chương ba ba núi S đất và Beta Hàn phong tuyết các bạn đang nghe chuyện tại nghe chuyện Audionvn.com buổi chiều trời quang không biết từ khi nào thời tiết đã dần dần chuyển sang mùa đông tôi từ nhỏ đã sợ lạnh mỗi mùa thu đông đều bệnh tật truyền miên, dạo trước ngẫu nhiên bị phong hàn bệnh liền nửa tháng hôm nay thân thể dường như tốt hơn nhiều. Lại nghe nói Tĩnh Nhi nháo ôm cho vì lâu không được gặp cô cô. Bèn vào cung thăm nó. Vừa xảo bước tới cửa điện đã nghe thấy tiếng cười thích thú của Tĩnh Nhi. Tôi đưa mắt nhìn lại, thoáng chốc kinh hoàng. Tức giận, nó đang cưỡi trên lưng vú em như cưỡi ngựa. Tay còn vỗ lưng nói chạy, chạy. Một đám cung nữ xung quanh vai thành một vòng. Đưa nhau trợ uy sụ tiểu hoàng đế. càn nguyên điện loạn như cào cào. Thậm chí tôi đã đi tới cửa điện rồi mà không có bất kỳ nội thị nào trông thấy để thông bầm. Hoàng thượng, tôi lại lùng mở miệng. Hoàng thượng đang làm gì vậy? Cung nhân cả điện trợ nhìn thấy tôi đứng trước cửa. Ai nấy sợ hãi cuống quyết quy xuống than bái. Không dám ngẩng đầu lên. Tĩnh nhi nhìn thấy tôi, lập tức nhảy từ trên lưng vú em xuống. Cười khanh khách chạy về phía tôi. Cô cô, ôm một cái. Tôi thấy bước chạy của nó lảo đảo không vững liền nhanh chóng nghênh đón, giang hai tay ôm lấy nó. Tĩnh nhi ôm chặt lấy cổ tôi, bất kể tôi nói gì cũng không chịu buông. Tôi chỉ đành ôm nó, khuỷu tay hơi có cảm giác bị đẹp nặng. Đứa trẻ lúc đầu chỉ nhỏ như con mèo giờ đã lớn như vậy rồi. Tôi nghiêm mặt nhìn nó, bệ hạ hôm nay không ngoan, cô cô đã nói bệ hạ không được đưa nghịch, không được vấp ngã bệ hạ có nhớ kỹ không đôi mắt đen tròn lúng liếng của tĩnh nhi hơi chuyển nó cúi đầu im lặng khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trước ngực tôi cọ cọ làm nũng bệ hạ tôi chật vật kéo nó ra thực không biết tĩnh nhi học như vậy từ ai mới chỉ là một đứa bé mà đã biết cách nhìn sắc mặt người khác biết được tôi đang vui hay đang giận lần nào cũng giở trò làm nũng chỉ có lúc tiêu kỳ ở bên cạnh mới chịu nghe lời một chút Vũ em đưa một chiếc áo choàng theo rồng bằng chỉ vàng tới. Dịu giọng cười nói, Vương Phi vừa tới bệ hạ liền vui mừng. Quên cả sợ ngã. Tôi ôm tĩnh nhi đặt lên gối, đưa mắt nhìn vũ em. Thản nhiên hỏi là ai dạy bệ hạ cưỡi ngợi người. Vũ em vội quỳ xuống, khâu đầu nói, Vương Phi thứ tội. Nô tì không dám nữa. Nô tì vốn chỉ muốn làm bệ hạ vui. Làm bệ hạ vui. Tôi nhớ mi đang đi quả trách, lại nghe thấy Tĩnh Nhi ngửa đầu cười khanh khách, cưỡi ngợ ngựa, ngựa vương xa cưỡi ngợ ngựa, ngựa bệ hạ cũng muốn. Tôi chợt hiểu ra, trước kia tiêu kỳ từng một lần ôm Tĩnh Nhi cưỡi ngựa Tĩnh Nhi từ đó nhớ mãi không quen. Dạy Tĩnh Nhi gọi chàng là cô Phúc đã lâu nhưng nó chỉ nhớ rằng tất cả mọi người luôn gọi chàng là vương xa, thế nên học theo gọi vương xa, nghe chúng tôi gọi mình là bệ hạ. Liền coi bệ hạ là tên mình. Tôi quả thực không biết nên khóc hay nên cười. Vốn phải nghiêm mặt giáo huấn nhưng lại kìm không được mà cười thành tiếng. Tĩnh nhi nhìn thấy tôi cười thì đắc ý. Bắt đầu tỏ ra bướng bỉnh, Dãi sụa trong lòng tôi. Còn đưa tay nghịch tuôn ngọc trơ đung đưa gắn trên trâm cài đầu của tôi. Tôi đang nghe vũ em kể lại tình hình sinh hoạt của tĩnh nhi. Những ngày này thì bắt chợt tĩnh nhi kéo tóc tôi. Lấy chiếc trâm xuống. Vũ em cuống quyết đỡ lấy nó, nó lại chỉ cười thì thì nắm chặt lấy chiếc trâm, nhất định không chịu buông tay. Tóc tôi tán loạn, không thể làm gì được nó, lại nghe vũ em cười nói, thực là một thiên tử phong lưu, còn nhỏ tuổi đã mạo phạm sai nhân. Lời của vũ em làm mọi người che miệng bật cười, mà tĩnh nhi thì vẫn cầm chiếc trâm khua tay múa chân như thể vừa chiếm được bảo bối. Tôi thở dài chỉ phải đành đứng dậy trải đầu lần nữa lấy chiếc trâm đến đây đừng để cho bệ hạ chơi những thứ như thế bố em vội cúi người lấy chiếc trâm nhưng tĩnh nhi lại né tránh không cho bố em không còn cách nào nữa chỉ đành phải nói nếu bệ hạ không chịu đưa thì nô tìt phải cả gan mạo phạt rồi ngươi dám tĩnh nhi hét lên chói tai có nét ngang ngược sống thay tử long ca ca khi xưa Tôi cười khổ, quay người nhìn búi tóc đã loạn trong gương, đang định chải đầu thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm sau lưng, cung nhân xung quanh hét lên trói tai. Tôi hốt hoảng quay người lại, kinh hoàng nhìn thấy tĩnh nhi cầm cây chân cao trên mặt vú em một vết từ hốc mắt xuống đến hết gương mặt, vết xưa đang chỉ máu. vú em mặt đầy máu tươi, đau đớn kêu lên, ôm mặt ngã nhào. Những người xung quanh bị dọa sợ đến ngơi người. Trong lúc chưa ai kịp phục hồi lại tinh thần, tĩnh nhi cũng sợ hãi quay lưng bỏ chạy. Người đâu, móng ngăn bệ hạ lại, tôi kêu lên thất thanh, nén lược ngọc đuổi theo tĩnh nhi. Cung nhân bên cạnh nhanh chóng chạy trước, tĩnh nhi thấy vậy càng hoảng sợ, chạy ra ngoài thêm ngọc trước điện. Nội thị trên điện đều đã ở bên trong, ngoài cửa không có ai trông giữ, thị vệ bên ngoài thì lại đứng rắc xa mắt thấy tĩnh nhi lảo đảo chạy về phía bậc thềm tôi kinh hoảng Lòng cảm thấy không ổn bật thốt lên tĩnh nhi đừng lời còn chưa dứt thân ảnh nho nhỏ kia đã thoáng cái đặt chân không vững xuống bậc ngã nhào hoàng thượng cung nhân sợ hãi kêu lên trước địa đại loạn hai chân tôi mềm mặt ngã sụp trên đất toàn thân run rẩy dữ dội lắp bắp không thành lời hoàng thượng tuyên thái y móc lên một nội thị chạy xuống then ôm lấy đứa trẻ, vội vàng chạy trở vào trong điện, mà đứa trẻ thì nằm bất động, không nhào không khóc. lòng tôi lại thấu người không có lực được cung nữ đỡ tới gần nhìn, chỉ thấy sắc mặt đứa trẻ trắng như giấy, đôi môi tái xanh, một dòng máu đỏ chảy ra từ trong lỗ mũi. nam vị thái y khám bệnh xong vừa mới ra khỏi nội địa thì tiêu kỳ tới tôi vội đứng dậy hỏi thái y thương thế của bệ hạ thế nào năm vị thái y đưa mắt nhìn nhau gương mặt ai nấy đều đầy vẻ lo sợ cựu thần phó thái y cao mày bẩm hồi bẩm vương phi bệ hạ chưa tỉnh theo những gì phi thần kiểm tra thì nội phủ xương cơ của bệ hạ không có gì đáng ngại nhưng lúc đầu trạm đất đã bị chấn kinh mạnh việc lưu thông máu bị cản trở Gió độc xâm nhập vào trong, tích tụ. Tiêu kỳ cắt ngang lời ông ta, trầm giọng hỏi, trốt cuộc có nguy hiểm đến tính mạng không? Phó Thái Y Jun Jun nói, tính mạng của bệ hạ không đáng ngại. Chỉ là, chỉ là, vi thần không dám nói bừa. Tôi hốt hoảng. Tiêu kỳ lạnh lùng nói, cứ nói đừng ngại. Bệ hạ tuổi còn quá nhỏ, vốn từ khi sinh ra đã yếu ớt. Thể chất không tốt, trải qua lần bị thương này e rằng khó mà hồi phục được như cũ. Mặc dù sau này vẫn đi đứng như thường nhưng thần chí sẽ không minh mẫn, khác hẳn người thường. Lão Thái y dập đầu xuống đất, một hôi lại chảy dòng dòng. Tôi suy sụp ngã ngồi trên ghế, đưa hai tay che mặt, tựa như bản thân đã rơi vào vực sâu lạnh lẽo. Tiêu kỳ cũng trầm mặt, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Một hồi lâu sau mới chậm chậm nói Có cách nào cứu chữa không Năm vị Thái y im lặng không nói gì Tiêu kỳ chắp tay đi về phía bình phong cửu long Vẫn chầm tư không nói Nhất thời Trên địa yên lặng như chết Bốn bề như có bóng ma vai quanh Không thở nổi Tiêu kỳ giơ tay phát một cái Chờ sau khi Thái y và nội thị lui ra hết Chàng từ từ đi tới gần tôi dịu dàng nói, hoạn phúc vô thường, nàng không cần phải tự trách quá mức. tôi ảm đạm đưa tay dai dai chán, nói không nên lời, cũng không rơi nước mắt, chỉ cảm thấy ngực đau, muốn liếc mắt nhìn tĩnh nhi mà cũng chẳng có sức lực. bình tĩnh lại đi, lúc này ta và nàng không thể rối loạn được. tiêu kỳ cúi người nắm lấy hai đầu vai tôi, giọng nói nhàn nhạt, nhạt nhưng tràn đầy sự quả quyết. tôi thất kính ngước mắt đối diện với sung nhan anh tuấn nghiêm túc của chàng lòng chợt chấn động hàng ngàn suy nghĩ lóe sáng trong đầu triều chính vừa mới bắt đầu an ổn lòng người mới định không thể chịu đựng được, được thêm một lần tra đảo nữa một khi tin tức hoàng thượng bị bệnh lan truyền ra ngoài trong triều nhất định sẽ nổi lên sóng to gió lớn hoàng thượng đang yên ổn ở trong tầm cung nào có thể đột nhiên bị thương làm gì có ai sẽ tin tưởng chuyện xảy ra chỉ là việc ngoài ý muốn ngay cả khi tiêu kỳ đã quyền thế khuynh thiên thì cũng khó ngăn được dư luận huống chi một vị tiểu hoàng đế ngốc nghếch làm sao đảm đương được gánh nặng xã tắc nếu như tĩnh nhi bị phế truất ngôi vị hoàng đế có lẽ sẽ được truyền cho tử đạm nếu như tử đạm lên ngôi bè đảng cũ phải chăng sẽ như cho tàn được khơi mà bùng cháy tôi bình tĩnh nhìn lại tiêu kỳ Hai bàn tay lạnh như băng bị chàng sùng sức nắm lấy, hơi ấm và sự kiên định từ lòng bàn tay chàng truyền ra giúp tôi dần dần chấn định, nhưng lòng thì thêm nỗi lạnh lẽo. Chàng nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi, chuyện Hoàng thượng bị thương còn có những ai biết nữa? Ngoài năm vị thái y ra thì chỉ còn nội thị trên địa càn nguyên, tôi cất giọng u ám. Tiêu kỳ lập tức hạ lệnh phong tỏa địa càn nguyên, không cho bất kỳ cung nhân nào ra khỏi địa đồng thời tức tốc triệu tập năm vị thái y trở lại Bổn vương đã xem xét lại tình trạng của hoàng thượng thương thế không hề nghiêm trọng như lời phó thái y nói tiêu kỳ mặt không đổi sắc, ánh mắt quét qua năm vị thái y thâm trầm khó lường các vị đại nhân quả thực đã chẩn đoán chính xác không chút sai lầm năm vị thái y nhìn nhau trời đã sang đông mà ai nấy đều mồ hôi đầm đìa phó thái y quỳ phục trên mặt đất, râu tóc khẽ run, một hơi lăn xuống dọc theo thái dương. trung chạy nói, đúng vậy, cựu thần trần đoán hoàn toàn chính xác, không thể có sai sót. tôi cúi đầu nói, đây là việc trọng đại, phó đại nhân cần phải hiểu rõ. trương thái y vẫn nâm nấp lo sợ quỳ gảm phía sau đột nhiên lên gối đến trước tiêu kỳ, khâu đầu, khởi bẩm vương gia chẩn đoán của vi thần không sống với phó đại nhân theo vi thần thấy bệ hạ bị thương gân cốt không có gì đáng ngại chỉ cần điều dưỡng nửa tháng là khỏi hẳn một thái y khác cũng cuống quyết ra đầu chẩn đoán của vi thần sống như trương đại nhân chẩn đoán của phó đại nhân hẳn là đã lần rồi thân thể phó thái y chấn động sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cúi đầu im lặng Hai vị đại nhân còn lại thất sắc nhìn nhau Do sự chót lát rồi cũng khâu đầu nói Vì thần đồng ý với trần đoán của trương đại nhân Phó Thái Y Ông cho rằng thế nào Tôi cất lời hỏi Vẫn muốn cho ông ta thêm một cơ hội nữa Phó Thái Y tóc trắng xóa trầm mặt một lát ngẩng đầu lên chân chậm nói Thầy thuốc có câu bề tôi không thể nói bừa Tôi thở dài không đánh lòng nhìn mái tóc bạc trắng của ông ta. Sắp mặt tiêu kỳ ủ rồ, chàng gật đầu nói, Phó đại nhân, bổn vương khâm phục cách làm người của ngươi. Cựu thần đã phụ dưỡng bên đế thượng hơn 30 năm, sớm coi nhẹ sinh tử vinh nhục, hôm nay được lời khen nhầm của vương gia, lão ghi nhớ trong lòng, lão thái y thẳng người lên, thần sắc thẳng nhiên, chỉ cầu vương gia đại lượng, cho người nhà cựu thần được áo vải về quê. Yên bình chống đời này. Ngươi yên tâm, bổn vương tất sẽ hậu đại người nhà của ngươi, tiêu kỳ nghiêm nghị gật đầu. Màn đen buông xuống, phó thái y vì tội trần đoán nhầm bệnh mà uống thuốc độc tự vẫn. Một đám cung nhân trên địa càn nguyên bị gian vào ngục do không hộ giá được. Tôi thay toàn bộ cung nhân bên cạnh hoàng thượng, đổi thành người tâm phúc đại sự tiểu hoàng đế chưa chân ngã bị thương đã như sóng yên biển lặng. sau khi thương thế tĩnh nhi tốt lên thì mỗi ngày vẫn được tôi bế lên trầu. hết thảy không có gì khác biệt cả. chẳng qua là đứa trẻ non nớt này không bao giờ bướng bỉnh cười đùa nữa. ngày ngày ngây ngốc như người gỗ. triều thần mỗi ngày đều tham bái phía xa xa sao chèn tre. ngoại trừ những cung nhân tâm phúc thì không ai có cơ hội đến gần tiểu hoàng đế. Tĩnh nhi vốn phải đến cung Vĩnh An thỉnh an thái hoàng thái hậu mỗi ngày. Nhưng từ sau lần bị thương ấy, tôi lấy cớ thái hoàng thái hậu cần phải tĩnh dưỡng. Mỗi tháng vào ngày 15 mới tới một lần. Mà trong cung Vĩnh An, chỉ có một vài cung nhân tin cậy mới được đến gần tiểu hoàng thượng. Cô, cô có một cung nữ theo hầu tên Á Việt. Ngày cung biến lâm nguy mà không loạn. Đích thân uống thuốc thử nghiệm. Từ đó đến giờ trung thành tuyệt đối. Làm việc cũng cẩn thận, ổn thỏa. Vừa khi Ngọc Tú mới gã đi, bên cạnh tôi thiếu một người đắc lực. Tôi liền đưa át Việt về vương phủ, giúp đỡ cho tôi. Chuyện tĩnh nhi ngây ngốc đã trở thành bí mật lớn nhất trong cung. Có điều bí mật này cũng sẽ không che giấu được quá lâu. Một đứa trẻ nhỏ sẽ không để người ta nhìn thấy nhiều điều kỳ quặc, Nhưng khi nó dần dần lớn lên, chân tướng sớm muộn cũng được vơi bày trước thiên hạ trong thời gian một hai năm cũng đủ để tiêu kỳ bố trí lực lượng sau khi rét đã qua đi phía nam tuyết tan xuân về vừa mới qua giao thừa trong cung nơi nơi răng đèn kết hoa đang chuẩn bị cho hội đèn lồng nguyên tiêu náo nhiệt nhất trong năm đang trong thời gian thái bình vui vẻ này nhất chính sự trương vương hạ lại điều ba mươi vạn quân xuôi nam chinh phạt phản, phản đảng tại giang nam Ngày đó Tử Luật và Thừa Huệ Vương đã trận trốn đến Giang Nam, tìm đến nơi đất phong giọt lớn nhất, có tài lực tốt nhất là Kiến Trương Vương. Thừa dịch trong kinh hai năm qua cục diện chính trị trung chuyển, tiêu kỳ không rảnh chú ý tới, Tôn Thất Giang Nam đã có thể ngắt ngoài sống qua ngày. Từ sau biến loạn trư vương, Tôn Thất Phương Nam ăn phở một góc, dần dần điện vị như ngang vai ngang về với Kinh Đô. Vương Công Tôn Thất đua nhau dòng binh phô trương thanh thế, quan lại một nát, dân sinh khổ cực. Sau khi tử luật bỏ chạy về phía Nam, tiêu kỳ mặt ngoài án binh bất động không thể truy kích, nhưng bên trong thì vừa âm thầm ổn định thế cục trong kinh, vừa chú ý tới cục diện chính trị ở phương Nam. Từ đầu năm chàng đã bắt đầu bài binh bố trận sẵn sàng, lặng lẽ chuẩn bị xong mọi thứ cho lần nam trinh này, chỉ đợi thời cơ chín muồi Một khi xuôi quân về Nam thì ác sẽ tiêu diệt sạch bè lũ phản nghịch Tiêu kỳ vốn định hết mùa xuân mới cho quân chinh phạt phương Nam Nhưng nửa tháng trước, tại Lâm Lương Quan Nơi mà ai muốn ra khỏi kinh thành nhất định phải đi qua Trong vòng 2 ngày liên tiếp bắt được 7 tên gian tế Ngoại trừ 2 người tự vẫn Một người bị thương Nam mà chết ra thì 4 người còn lại đều khai ra người sai sử phía sau Phục viễn quận vương trong kinh âm thầm truyền tin cho kiến trương vương ở Giang Nam. Là tai mắt nằm vùng của Tôn Thất phía Nam. Phát hiện tiêu kỳ có ý na chinh, phục viễn quận vương là tức phái người phi ngựa đi báo. Không ngờ gặp phải tướng Trần Thủ Lâm lương quan đường cạnh, không ai lọt lưới. Đường cạnh này là một trong ba vị tướng có danh tiếng vang dội nhất dưới trướng tiêu kỳ. tướng truyền là người ngoan độc quyết tuyệt, còn có tức hiệu phúc xạ tướng quân. Trước kia ở trong quân xoanh, hắn một tay xây dựng nên hắc xí xoanh, chuyên huấn luyện gian tế, có thể nói là sư tôn của mọi gian tế trong thiên hạ. Người này vốn được mạnh ở lại giữ Ninh Sóc, sau được vời trở về Kinh. Tiêu Kỳ lại cho hắn đích thân tra rõ chuyện này, phát hiện rất nhiều danh môn thế gian có liên quan tới Triều Đình Trần Đồng. Cho dù có là người mạnh mẽ cứng rắn thế nào. Một khi rơi vào tay của vị tướng tàn khốc này cũng là sống không bằng chết, huống chi là người của thế gia hoàng thân quốc thích đã quen sống trung trường An nhàn. Ngày 7 tháng riêng, đường cạnh dân biểu buộc tội, liệt kê 8 tội lớn mưu nghịch phạm thượng, mơ ước hoàng thất của phụ viện quận vương. Ngày 10 tháng riêng, quần thần trong kinh đồng loạt dân tấu, khẩn cầu nhận chính vương khởi binh chinh phạt, duy trì xã tắc. Ngày một tháng riêng, nhận chính vương ban khịch văn Thảo Nghịch, lệnh hổ bôn tướng quân Hồ Quang Liệt nhận mười vạn quân tiên phong nam Trinh. Thảo Nghịch đánh dẹp quân Phản Nghịch. Bôn Dũng Sĩ. Bốn ngày sau là cung Yến Nguyên Tiêu, vương công hoàng thân trong kinh, văn võ trọng thần Tê Tụ. Đúng là ngày hội được chú ý nhất mỗi năm. Đoạn thêm ngọc này phải trải vải theo cứ cách mỗi mười bước thì đặt một chiếc đèn cung đình vải mỏng. Ngọc tú khép hai vạt áo choàng lông cáo, nở nụ cười tươi, đứng đó chỉ huy đám cung nữ sắp xếp bố trí. một bộ cung trang xanh ngọc làm nổi bật làn da tràng mịn, mắt mày tướng mạo xinh đẹp. tôi từ phía sau đi tới gần nàng, cười nói, cực khổ rồi, tổng phu nhân. Ngọc tú quay đầu lại, vội hành lễ. Giận cười nói, vương phi lại giữa cợt nô tì Ngươi vẫn còn chưa đổi cách xưng hô Ta và ngươi đã là cô Tẩu rồi, còn nô tì gì nữa? Tôi cười, kéo tay nàng Lần tiệc này toàn bộ đều phải nhớ tới ngươi lo liệu giúp Nếu không có ngươi, ta nào có thể làm cẩn thận được Cô Tẩu, tiêu kỳ nhận Ngọc Tú là nghĩa muội Ngọc Tú trở thành vai cô, cách gọi vai về thay cho con Còn A Vũ Thành tẩu tẩu của Ngọc Tú Ta có thể có phúc phật của ngày hôm nay Tất cả đều là nhờ Vương Phi ban cho Ngọc Tú sao có thể bong ân Nàng than nhẹ một tiếng Ta từ nhỏ đã vụ về Không có tài năng gì đặc biệt Vốn mong đợi Vương Phi không chê Để ta cả đời được đi theo người Như vậy là đã đủ Nào có nghĩa tới sẽ có cái phúc hôm nay Tôi mỉm cười nói Nhà đờng ngốc Nếu như ngươi cả đời đi theo ta, Hoài Ân sẽ thế nào đây? Hai má ngọc tú ửng hồng, gương mặt ẩn chứa tình cảm, nhắc tới kẻ ngốc ấy làm gì? Mấy ngày nay quân vụ bận rộn, Hoài Ân hẳn cũng rất vất vả, tôi lắc đầu cười nói. Ngọc tú ngập ngừng gật đầu, trên tràn thiện lên vẻ sâu lo, dạo này chàng ngày ngày bận rộn, cũng không biết do đâu mà mặt sầm xì chưa. Như thể đang tranh hơn thua với người khác vậy Hỏi thì chàng không chịu nói lòng tôi bỗng nhiên sáng tỏ Hiểu được vì sao Tống Hoài Ân lại bực mình Hôm trước Tiêu Kỳ phong cho Hồ Quang Liệt làm chủ tướng tiền phương Dẫn 10 vạn binh nam Trinh Lại giữ hắn ở Kinh Thành Không có động tĩnh gì Hai người bọn họ trước giờ đều là phụ tá đắc lực của Tiêu Kỳ Bàn về tư cách Chiến công thì không thể phân cao thấp Nhưng xưa nay tính tình không hợp, Hồ Tống tranh đấu đã là chuyện cả chưa biết tới. Hiện giờ Hồ Quang Liên độc chiếm danh tiếng, Tống Hoài Ân làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này. Hôm qua Lâm Trường hắn đã không kìm nén được, trước mặt mọi người xin được ra chiến trường, lại bị Tiêu Kỳ không chút do sự bác bỏ. Tôi cũng không hiểu rõ lần này Tiêu Kỳ đang tính toán cái gì, có lẽ là do thời cơ chưa tới. Cũng có lẽ là chàng muốn giữ tống hoài ân lại để gánh vác trọng trách khác. Những chuyện này, đương nhiên tôi không thể nói thẳng với Ngọc Tú. Chỉ cười cười, nhẹ nhàng trần an nàng. Làm gì có ai không có lúc nóng lại bất thường. Ngươi cũng không cần quá bận tâm. Nam nhân sống hết đứa trẻ vậy. Cho dù là tương là hầu, thi thoảng cũng muốn náo loạn. Ngọc Tú mở to mắt. Đứa trẻ. Sao có thể? tôi mỉm môi cười không đa mà nàng thì tính tình chân chất càng suy nghĩ càng mong lung nhỏ giọng lẩm bẩm nào có đứa trẻ lớn như vậy a việt đứng sau tôi bật cười một tiếng nàng và ngọc tú sắp xỉ tuổi nhau hai người vốn quan hệ rất tốt ngọc tú trong lúc sầu hổ, quay đầu mắng nàng tiểu cô nương ngày nào đó vương phi cũng chọn cho ngươi một vị hôn phu tốt ngươi sẽ hiểu cảm giác bị cười thế này À việc cười khanh khách, trốn sau lưng tôi khiến tôi cũng buồn cười. Chỉ có lúc có các nàng cùng ở bên, tôi mới nhớ tới mình cũng đang ở trong tuổi xuân tươi đẹp, mới thi thoảng có thể cười vui vẻ như vậy. Đang cười đua, một giọng nói trầm thấp mang theo ý cười từ phía sau vang tới, có chuyện gì mà vui như thế. Tiêu kỳ chắp tay chầm chậm đi tới, áo lông buộc nhẹ, trường bà quan cao. Lúc không mặc trường phục thì toàn thân lộ ra vẻ ung dung hiển hách, thanh tuấn cao ngạo, rất có phong thái lỗi lạc của một vương giả. Tôi Nhướng mày mà cười, ánh mắt liếc chàng từ trên xuống dưới, không che giấu vẻ tán thành. Chàng bị tôi nhìn tới giờ khóc giờ cười, nhưng xung quanh có nhiều người nên cũng không tiện bài trò, chỉ thản nhiên nói lại đang suy nghĩ gì thế. Tôi nghiêm nghị thở dài nói, đáng tiếc dáng vẻ tuyệt đẹp như vậy lại bị một bộ mặt lại che mắt. Cũng không biết có bao nhiêu cô nương thầm ngưỡng mộ. Ngọc Tú và A Việt đứng ở phía sau, nghe vậy không khỏi bật cười. Tiêu kỳ nề ho khan một tiếng, trừng mắt với tôi. Lại vì xung quanh có người mà không thể trơ chọc lại, chỉ đành quay đầu đi nơi khác che dấu vẻ lúng túng. Ngọc Tú cũng ở đây sao? Trang tựa như lơ đãng nhìn thấy Ngọc Tú, nhẹ cười một tiếng. Ngọc Tú nhanh chóng hành lễ, vấn an trang. Tiêu kỳ dường như có điều suy nghĩ nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, Hoài Ân gần đây có ổn không? Đa tạ vương gia quan tâm, ngoại tử hết thảy mạnh khỏe. Ngọc Tú đối diện với tiêu kỳ vẫn câu nệ như cũ, trả lời rất có phép tắc. Ngoại tử, cách gọi chồng mình khi nói chuyện với người ngoài. Tiêu Kỳ cười một tiếng, Hoài Ân là một người thẳng tính, cũng nên rèn luyện để có thể kiềm chế hơn một chút rồi. Có một số việc không thể nóng vội được. Ngọc Tú đỏ mặt, vội cúi người nói, Vương gia nói đúng. Lò sưởi tỏa hơi nóng khiến bên trong đi ấm như ngày xuân, mặc dù đêm đã về khuya nhưng cũng không thấy lạnh. Tiêu Kỳ ngồi bên ánh đèn lật xem công văn, tôi ngồi giữa bên sừng Quý Phi, rảnh rỗi bóc vỏ cam. Trong lúc lơ đã ngước mắt, nhìn thấy một bên gương mặt của chàng, trong lòng vững ơn, cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Tôi đi tới bên cạnh chàng, chàng lại thờ ơ, chăm chú nhìn đống công văn chất như núi. Tôi nổi ý xấu, đưa một miếng can tới bên miệng chàng. Chàng không ngừng lên, chỉ há miệng, tôi lại đột nhiên rút tay về, khiến chàng ngợi không khí. nghịch ngợi, chàng ôm tôi đặt trên gối. Nhất quyết giữ tay tôi đưa miếng can vào miệng. Tôi bèn sự vào lòng chàng, trong lúc vô tình chuyển mau, lại thấy bản tấu chương đang mở trên bàn. Lại là bản tấu xin chiến của Tống Hoài Ân. Tôi cúi người đọc qua, nhướng mày hỏi chàng, chàng thật không có ý định để Hoài Ân xuất chinh. Tiêu kỳ gấp quyển tấu chương lại, đặt sang một bên, gương mặt ẩn thiện ý cười, việc quân cơ đại sự, không thể tiết lộ. Cố tỏ ra vẻ huyền bí, tôi quay đầu đi chỗ khác. Mặc kệ chàng, tôi biết chàng đang cố ý cho tôi. Tiêu kỳ cười, ôm chặt tôi, nụ cười cao thâm khó lường. Hoài Ân đột nhiên sẽ phải ra chiến trường. Có điều không phải lúc này, trước mắt, ta còn muốn đợi một người nữa. Đợi ai? Tôi ngẩn ra, không nghĩ tới người nào thích hợp lĩnh quân Nam Chinh hơn Tống Hoài Ân. Ý cười xuất hiện trong đáy mắt chàng. Chàng thản nhiên nói, đến lúc đó nàng sẽ biết. Giả thần giả quỷ, tôi biểu môi, phát ống tay áo, rơi khỏi đầu gối chàng. Chàng giữ cổ tay tôi lại, túm tôi trở về trong lòng, mỉm cười đưa mắt nhìn tôi. Còn hai ngày nữa người này sẽ tới, ta tin nàng nhất định sẽ vui. Tôi muốn đoán nhưng lại chẳng có đầu mối nào cả, nghĩ một lát. Cảm thấy có lẽ là ca ca, nhưng không biết ca ca và chuyện nà trinh có liên quan gì đến nhau. Hai ngày xuân lại qua đi, ban đêm đột nhiên tuyết rơi đầy. chất mắt đã tới ngày 15 tháng riêng, là ngày tổ tổ chức cung yến nguyên tiêu. Sao giờ ngọ tôi đi thăm cô cô? Hôm nay tinh thần, sắc mặt của người không tệ, buổi tối có thể sự yến, tôi cũng yên lòng. Ra khỏi vĩnh ăn cung, nhìn con đường tuyết đọng dày, đám cung nhân đang vẩy nước lao dọa, tôi liền vòng qua hành lang bên trái mà đi. Đi tới hành lang phía tây, lo đã nhìn thấy một bông mai đỏ khẽ nở đầu tường, trói mắt người nhìn, hẳn là hoa mai đỏ trong cảnh lâm cung đã nở. Tôi ngẩn ngơ dừng chân, nhìn bông hoa mai lộ ra nơi đầu tường kia, nhất thời có chút hoảng hốt. Chủ nhân cảnh lân cung đã rời đi 5 năm, không ngờ tới rằng cảnh còn người đã mất. Cửa cung này ngày thường vốn được khóa chặt, hôm nay vừa vặn mở ra cho hai Nội thị dọc xe tuyết. Tôi thở dài một tiếng, bắt giác đặt chân bước vào cung viên bỏ không đã lâu. Dưới đất tuyết mỏng đọng lại, ánh lên bầu trời, không gian một màu trắng thuần khiết, thanh tịnh như trốn thần tiên. Duy chỉ có vài cây mai già, đầu cành. Hoà kêu ngạo nở rộ, vô cùng tươi đẹp, nhưng lại khiến lòng người cảm thấy buồn bã. Chuyện cũ rối gen biến hóa như giấc mộng lơ đã ua về, hết sức chân thực. Tôi vừa thấy khuyên ấy, vẫn là phong thái tao nhã năm đó, khoác một chiếc áo choàng lông cáo, mũ trùm nửa đầu, thanh sam thoát tục, dẫn lên tuyết trắng đi từ bên trong viên mà đến, ngay cả ảo ảnh cũng chân thực đến vậy, gần trong găng tóc. Đưa mắt nhìn tôi, cảm giác tựa như chỉ cần đưa tay là có thể chạy tới Một trận gió thoảng qua, hoa mai rơi trên vai huynh ấy Huynh ấy ngẩng đầu, chiếc mũ rơi xuống, phẩm cách thanh khiết như tuyết Thần thái thanh tịch như hồ nước lạnh, chỉ nhẹ nhàng dương mắt chấp một cái Đã đoạt mất ánh hào quang tuyệt vời nhất trong đất trời